Các phẩm Trường Sinh của Phong ngự Kiều Thu Chuyện do nhóm Đạo hữu Ở Facebook góc truyện Biên Soạn Hiệu đính bởi Có lẽ tôi yêu em Bố Qua giọng đọc MC Sở Nguyên Trường Sinh chương 61 Kiểu Tử Nhất Sinh Trường Sinh làm sao cũng không nghĩ ra La Thuận Tử lại đột nhiên đối với hắn ra tay Đều không có phòng bị Một trường này ăn đủ Trong nháy mắt Trường sinh thổ huyết bay ngược, đụng vào phía sau tường cách đấy bể thước, rồi ngã xuống đất, kịch liệt co giật, liên tục ho ra máu. Nghe được trong phòng có âm thanh lạ, từ ngoài phòng trông coi hai gã đạo nhân vội vàng đẩy cửa xâm nhập, thấy trường sinh đụng ngã xuống đất, cực kỳ ngạc nhiên. Chủ trì, xảy ra chuyện gì? Là thuận tử, tay phải khẽ run, bức thư từ trong tay, vậy mà tự bốc cháy. Tiểu tạc này, tiểu tặc này, không biết thụ người nào sai khiến. Vậy mà từ trên thư hạ độc, ý đồ, ám toán ta. Nghe được là thuận tử ngôn ngữ, lại gặp trường sinh rơi xuống đất, tay cầm dao găm. Hai người không nghi ngờ gì, cho rằng trường sinh mưu đồ bất chính, ý đồ ám sát. Các ngươi làm việc như vậy à? La thuận tử mặt đen gian dậy giống như bực này không rõ lai lịch bắt lại sau đó, tại sao không soát người? Hai người bị trách cứ, gấp vội cúi đầu khom lưng. Trụ trì nói đúng, xác thực là chúng ta sơ ý sơ sẩy. La Thuận Tử hừ lạnh một tiếng, rồi xoay người xuất môn. "Trụ trì, Thích khách này xử trí như thế nào?" Hai người vội vàng xin chỉ thị. "Lôi ra ngoài chôn đi." La Thuận Tử thuận miệng nói. Hai người nghe vậy, vội vàng bước nhanh về phía trước. Nghĩ muốn đưa tay lôi kéo Nhưng vào lúc này La Thượng Tử thanh âm từ bên ngoài cửa Truyền đến Mà thôi, Pháp hội sắp tới Trong núi có nhiều đồng đạo Cùng bạn hữu Bị bọn họ chứng kiến lại tăng thêm suối quẩy Trước ném ở chỗ này Đợi Pháp hội kết thúc Lại đem đi chôn cất Trường sinh lúc này Đang co giật thổ huyết Hai người kia vốn không muốn động thủ Nghe được La thuận Tử nói vậy Nhanh chóng lui ra ngoài Giữ cửa khóa lại Việc này không thể truyền ra ngoài La Tuận Tử nói ra Hai người liên thanh đáp ứng Đóng cửa khóa lại La Tuận Tử cùng hai đạo nhân kia nói gì Chứng sinh một chữ đều nghe không rõ La Tuận Tử chính là tử khí cao thủ Một trưởng này trực tiếp đánh cho hắn Ngũ tạng lệch vị trí Lục phủ vỡ vụn Kịch liệt đau nhất Khiến cho thân thể không tự chủ được Cuộn mình co giật Bởi vì phổi bị thương nghiêm trọng Không thể hô hấp Mỗi lần thử nghiệm hô hấp, đều sẽ miệng lớn thổ huyết. Không cách nào hô hấp tạo thành cực độ khó chịu. Chính là đầu đau muốn nứt. Sống chết trước mắt, mỗi người cũng sẽ cực lực cầu sinh. Trường sinh cũng không phải là ngoại lệ. Giờ khác này, điều hắn nghĩ không phải là lao thuận tử tại sao phải giết hắn, mà là như thế nào mới có thể sống tiếp. Thời gian ngắn nhất nghĩ đến chính là trên thân, Còn có hai mai đan dược, một quả là chữa thương đan, một quả là hồi thiên đan. La thượng tử có lòng lấy tính mạng của hắn, ra tay tự nhiên sẽ không lưu tình. trừng sinh biết rõ bản thân mất mạng, chính trong khoảnh khắc, nào dám do dự, cô nén kịch liệt đau nhất, lật người, nỗ lực đưa tay, từ trong ngực sở được hai mai đan dược kia. Lúc này hắn đã chẳng quan tâm chọn lựa cùng phân biệt, trực tiếp đem hai mai đan dược toàn bộ nhét vào trong miệng. Chỉ chút ít việc này, hắn đã gần như hôn mê, dùng hết cuối cùng một tia khí lực, cắn nát sát phòng đem đan dược nuốt xuống. Thất thần hoảng hốt, trường sinh trong lòng dị thường bình tĩnh. Mặc dù Lan Thuận Tử muốn giết hắn, nhưng hắn vẫn không hối hận trải qua trăm cay nghìn đắng tranh thủ đến nơi này. Tất cả bởi vì hắn đã thực hiện, hứa hẹn đối với sư phụ, thuận lợi đem hồi thiên kim đan đưa đến các tạo sơn. Theo ý thức từng điểm biến mất Trường sinh nhắm mắt lại Có thể làm cũng chỉ là những thứ này Kế tiếp là chết hay là sống Chỉ thuận theo ý trời Ngay tại lúc một điểm ý thức cuối cùng biến mất Trong nháy mắt Một cỗ khoan tim kịch liệt đau nhức Đột nhiên từ ngực bụng truyền đến Đau nhức kịch liệt Trực tiếp đem hắn từ trong hôn mê Kéo trở lại Loại cảm giác này hắn cũng không xa lạ gì. Lúc nhỏ gãy chân, hắn từng cảm nhận được đó chính là xương cốt đứt gãy, ma sát mà đem đến kịch liệt đau nhức. Đau đớn kịch liệt là cho hắn cả người run lên, không tự chủ được phát ra bị đau tiếng kêu. Phát ra bị đau tiếng kêu. Nhưng không chờ đau đớn giảm bớt, Ngược bụng lại lần nữa truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, giống như trước đau đớn, vẫn là Thống khổ do gãy xương ma sát. Lần này hắn không thể nhịn được, trực tiếp thống khổ hô lên. Chẳng qua chỉ thét lên một nửa, hắn liền cố kiềm nén lại. Mặc dù chỗ phòng ốc này rất là vắng vẻ, bạn nhất thành âm quá lớn, vô cùng có khả năng bị người khác nghe được. Kịch liệt đau nhức khó nhịn khiến cho tay hắn loạn trảo. Vậy mà bắt được cây cuốn gỗ kia, vội vàng cầm lấy, cắn lấy trong miệng. Vừa mới cắn con gỗ, ngực bụng bộ, bộ vị lại truyền đến khoan tim thấu xương kịch liệt đau nhức Bị đau co giật, nhấn răng gượng trống trong nháy mắt, đem con gỗ kia cắn bẹp. Hắn không biết tương tự kịch liệt đau nhức còn có lần thứ tư hay không, chỉ có thể chăm chú cắn con gỗ. Hãy hùng khiếp phía chờ đợi. Vậy mà có, quả nhiên là còn có, vẫn là cái gãy xương ma sát thống khổ. Cùng kịch liệt đau Nhức đồng thời truyền đến sừng cốt quý vị, hãy nhân thanh hưởng. Đến đây, trường sinh rút cuộc minh bạch, thống khổ là từ đâu ra? Hắn trước đó nuốt đan dược hiệu quả nhanh chóng, cường đại dược lực đang đem gãy xương trở lại vị trí cũ. Hắn không biết gãy xương trở lại vị trí cũ là tác dụng của đan dược nào, nhưng hắn vẫn biết rõ bình thường đan dược không có dược lực lớn như vậy. Đang chờ đợi kịch liệt đau Nhức lần thứ 6 xuất hiện, Trường sinh ngạc nhiên phát hiện mình có thể thuận lợi hít thở Mặc dù hô hấp Trong phổi vẫn cảm giác như kim đâm đau đớn Cũng không giống như trước Khó chịu đè nén 7 lần 8 lần Rồi 9 lần Những cơn đau nhức Do chỉnh cốt Cứ một lần lại một lần xuất hiện Trường sinh biết rõ bản thân không chết được Kịch liệt đau nhức Mỗi lần xuất hiện Hàn đối với la thuận tử hận ý liền tăng thêm một phần Bởi vì mỗi một lần kịch liệt đau nhức Liền biểu thị bị gãy một đoạn xương La thượng tử vì cái gì Hương hắn xuất thủ hắn có thể đoán được Bởi vì chỉ có một khả năng Đó chính là giết người diệt khẩu Nhưng hắn không nghĩ ra Lát thượng tử làm sao lại nhẫn tâm hướng hắn ra tay Dọc theo con đường này Hắn đi quá khó khăn Dù là không ban thưởng ăn ủi Cũng không nên lấy oán trả ơn Trường sinh đúng là vẫn còn nhỏ Nghĩ đến trên đường đi khó khăn vất vả Lại nghĩ đến bản thân rơi vào hạ tràng như vậy Trong lòng cực kỳ ủi khuất Nhịn không được Nghẹn ngào rơi lệ Kịch liệt đau nhức Sẽ không bởi vì hắn khóc mà biến mất Chỉnh cốt dẫn phát kịch liệt đau nhức Một lần lại một lần kéo đến trọn vẹn 18 lần Mới trên đề kết thúc Một trưởng có khả năng bao trùm bộ vị Không có khả năng Làm gãy 18 khối xương cốt Điều này nói rõ là tự tử Một trưởng trước đó là dùng hết toàn lực, chẳng những chấn gãy trước ngực xương cốt, liền phía sau lưng xương cốt cũng chịu hổ tai họa. Trỉnh cốt đau đớn biến mất về sau, dược lực bắt đầu chữa trị bị tổn thương lục phủ ngũ tạng. Không giống với chỉnh cốt dẫn dắt kịch liệt đau nhức, chữa trị tạng phủ cũng không khó thụ. Liền dường như một gục nước lạnh buốt từ trong lục phủ ngũ tạng chậm chạp đi tới. Hắn mặc dù không có linh khí tu vi không thể nội khuy cảm giác, lại có thể rõ ràng cảm nhận được dược lực đã tới đâu. Chữa trị lục phủ ngũ tạ có chút chậm chạp, chứng sinh ngỡ người nằm thẳng, vẫn không nhung nhích, không quản là thuận tử xuất phát từ mục đích nào, hắn cũng sẽ không tha thứ cho người này. Một ngày kia, mình luyện thành lợi hại võ công, nhất định trở về giết chết người này, dùng đao giết, tất phải ghim hắn 18 đao mới tiêu cừu, giải hận. Định ra mục tiêu, trường sinh bắt đầu nghi hoặc La Thuận Tử tại sao phải giết bản thân diệt khẩu. Cuối cùng vì cái gì không thể biết được, bởi vì hắn không hiểu rõ tình huống, cũng liền không thể nào suy luận. Nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là sư phụ La Dương Tử không nghĩ tới La Thuận Tử sẽ đối về hắn như vậy. Trong mắt của sư phụ, La Thuận Tử là người tốt, không như thế, cũng sẽ không ở trong thư tín nhờ cậy người này chiều cố hắn. Thông qua la thuận tử tất cả hành động đến xem Người này không thể nghi ngờ Là lừa sư phụ La thuận tử khả năng Cũng không đem la dân tử vất vả Tìm được ba miếng hồi thiên kim đan Chuyển giao cho người cần chuyển giao Nghĩ đến đây Tức thì hắn cả người phát lạnh Sư phụ la dân tử Rất có thể đã bị la thuận tử lừa gạt Chẳng qua Hắn có thể nghĩ đến cũng chỉ là chút ít chuyện này Kế tiếp liền không thể nào suy luận Tóm lại Cát tạo sơn là không ở lại được. Việc cấp bách là mau chóng rời khỏi nơi đây. Nhưng khi nào trốn đi, cũng không phải do hắn định đoạt. Phải xem thương thế như thế nào, có thể chuyển biến tốt đẹp hay không. Bởi vì đại lượng mất máu, đầu óc của hắn có chút phát mộng. Chẳng biết lúc nào đã mê man ngủ đi. Sau đó, hắn bị nhạc tấu, làm bừng tỉnh. Mở mắt sau đó, sắc trời đã sáng tỏ Phía đông Tam Thanh Đại Điện Có Trương Trống Tề Minh Kèn Nhạc Cùng Vang Ngắn ngủi hồi thần sau đó Trương sinh chống tay đứng dậy Lúc này tình huống so với hắn Bản thân dự đoán còn muốn tốt hơn Hai quả thần dị đan dược Đồng thời có hiệu quả Nguyên bản chỉ mạng trọng thương Lúc này đã triệt để khỏi hẳn Chỉ là bởi vì mất máu quá nhiều Có chút thân thể hư Không còn chút sức lực nào Giới chân lơ mơ Đi đến bên cửa sổ Xuyên phá cửa sổ giấy Hướng ra phía ngoài nhìn Phát hiện ngoài phòng không có người trông coi Hôm nay các tạo sơn Muốn cử hành thượng thành pháp hội Đạo nhân đám người Hàn là tụ tập tại đại điện phụ cận Lúc này không chạy Còn đợi đến khi nào Trường sinh trở lại Chỗ nằm trước đó nhặt lên dao găm Lại cầm côn Nơi này gian phòng không có cửa sau Chỉ có thể từ phía trước đi ra Cửa phòng mặc dù đã bị khóa Nhưng cửa sổ là từ bên trong cài lại Mở ra cửa sổ như người nhảy ra Nhìn xung quanh trái phải không có người Hắn liền lào đảo hướng tây chạy đi Nơi này phòng xá Ở vào đại điện phía tây Hướng tây hơn trăm trượng chính là rừng cây Chỉ cần chạy vào rừng cây Liền không lo bị người phát hiện Rất thuận lợi Dọc đường một tên đạo nhân cũng không có Chúc lát sau Hắn liền chạy vào rừng cây Lúc này Đại điện phương hướng một mực có đạo nhạc truyền đến. Tây núi rừng cây vị trí tương đối cao. Từ chân núi có thể mơ hồ nhìn thấy đại điện phía trên quảng trường, đang ngồi đầy người. Đang có đầy người ngồi. Riêng là đạo nhân cũng phải hơn ngàn người. Người mặc võ nhân trang phục, trong giang hồ cũng có tới mấy trăm người. Hắn ngủi trông về phía xa, trường sinh thu hồi tầm mắt đi hướng Tây. Nhưng đi chưa được mấy bước, hắn liền ngừng lại. Nếu cứ đi như vậy, bản thân cũng không tổn thất gì. Nhưng sư phụ La Thượng Tử lại sẽ lưng đeo bêu danh, trầm oan nhập hải. Mặc dù cho đến bây giờ, hắn cũng không biết sư phụ vì người nào tìm kiếm hồi thiên kim đan. Lại biết rõ là Thượng Tử cũng không đem sư phụ vất vả tìm được hồi thiên kim đan, giao cho người cần nhận. Sư phụ viết cho La thuận Tử thư tín hắn cũng đã từng xem qua. Bên trong có một câu, tận trả lúc trước hứa hẹn. Điều này nói rõ, sư phụ cùng La Thuận Tử là lẫn nhau từng có hứa hẹn, sư phụ thực hiện lời gấu của mình, nhưng La Thuận Tử thì không. Còn nữa, sư phụ bị trục xuất sư môn, một mực buồn bực thương tâm, canh cánh trong lòng. Trường Đật Thu đã từng nói, trụ trì chính là đạo quán phụ tá, là trưởng môn tương lai. Nếu là La Thuận Tử ngày đó có lòng bảo toàn sư phụ, sư phụ cũng không đến mức bị trục xuất sư môn. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, La Thuận Tử chính là cái thất tín bội nghĩa ngụy Quân Tử, mà sư phụ thì là một cái đến chết cũng bị cái ngụy Quân Tử này mơ màng ở mức Không thể, không thể cứ như vậy đi, phải nghĩ cách cho sư phụ giải oan Trước mắt các nơi đạo nhân cùng nhiều người trong giang hồ đều tại các tạo sơn tham gia pháp hội. Loại cơ hội này, nghìn năm có một, nhất định cần phải một mực bắt lấy cơ hội này. Trường sinh nhắm mắt, bắt đầu cân nhắc lợi hại. Bản thân một khi trong trường hợp này xuất hiện, nhất định cần phải cho thấy thân phận của mình. Mà chúng nhân một khi biết thân phận của hắn, tất sẽ tử hắn trên người, truy tung hạ lạc của những cái bí kíp kia. Hắn sau này sẽ thân tại hiểm cảnh, vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Trường sinh không biết võ công, không có lực tự bảo vệ mình. Sáng suốt nhất cách làm chính là bo bo giữ mình, tạm thời ẩn nhẫn. Tục ngữ nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, đợi đến lúc luyện thành công phu, trung quy có cơ hội vì sư phụ giải oan. Nghĩ đến đây, hắn liền mở mắt muốn đi, nhưng trong đầu đột nhiên hiện lên sư phụ là dự tử, âm dung tiếu mạo. Trong nháy mắt lại thay đổi chú ý, cái gì bo bo giữ mình, chẳng qua là hèn nhát cầu thả. Cái gì mà quân tử báo thù 10 năm không muộn, Chẳng qua là lùi bước lý do Không nói đến sư phụ cho mình lưu lại đại lượng bí kíp Chỉ bằng sư phụ ngày đó Tại hắn từ cố vô thân thời điểm Ngăn trở những hương dân Phân ra ăn lão hoàng Hắn cũng nhất định Cần phải vì sư phụ đòi lại công đạo Không thể bởi vì sư phụ không có ở đây Liền người đi trả lạnh Phong ngân phụ nghĩa Quyết định chủ ý Trường sinh không do dự nữa Hắn liền xoay người Rời khỏi rừng cây Đi về hướng đông Trường sinh chương 62 Thiêu thân lao đầu vào lửa Trường sinh cũng không trực tiếp Đi hướng đại điện quảng trường Mà là cẩn thận từng ly từng tí Né tránh đi trước Nơi đây đạo nhân đều là người tập võ Nếu là nửa đường bị người ngăn lại Hắn liền đến gần quảng trường Cơ hội cũng không có Đi trước đó Đồng thời hắn cũng từ trong lòng Vội vàng suy nghĩ Mặc dù không biết thượng thanh pháp hội Là chuyện gì xảy ra Lại biết rõ trận này pháp hội Quy mô rất lớn Tham gia chẳng những có các tạo sơn đạo nhân Còn có rất nhiều ngoại lai đạo nhân Cùng dự lễ người trong võ lâm Tùy tiện xông vào Đảo loạn pháp hội Nhất định sẽ gặp phải ngăn cả Điều loạn cho hắn nói chuyện thời gian Rất có hạn Nhất định cần phải Trước khi bị đạo nhân duy trì trật tự kéo đi Cần nhất ngôn trúng đích Đơn giản rõ ràng Tóm tắt nói ra chân tướng Hắn xung tới pháp hội cử chỉ Đánh đồng với thiêu thân lao đầu vào lửa Nếu như nói lộn rộn Từ bất đạt ý Thế tất bỏ lỡ cơ hội tốt không chờ chúng nhân làm rõ xảy ra sự tình, cũng sẽ bị lôi ra khỏi quảng trường. Vì vậy, tiếng nói nhất định phải lớn, ý nghĩ cũng muốn rõ ràng. Tốt nhất có thể tại giam ba câu khiến cho chúng nhân minh bạch xảy ra sự tình gì. Chỉ có trong lòng mọi người sinh nghi, hãy mới có thể tiếp tục lưu lại quảng trường cùng La Thuận Tử tiến hành đối chất. Mượn trúc mộc hoa thảo, trước phòng và sau phòng ỉm hộ. Chứng sinh dần dần nhích tới gần quảng trường, Lúc này đại điện bên ngoài đang diễn tấu đạo nhạc. Trên quảng trường cũng ngồi đầy người. Cách quảng trường càng gần, hắn lên càng khẩn trương. Cái này trận chiến thật sự quá lớn. Tại trước mắt ông người xông vào, cần đại dũng khí. Mặc dù trong lòng vô cùng khẩn trương, hắn cũng không dám trì hoãn. Bởi vì ngồi ở quảng trường phía đông, những người kia đều là mặt hướng Tây. Có mấy người, một mực ở hướng hắn, ẩn nấp trúc tùng, nhìn quanh không thể nghi ngờ là đã phát hiện ra hắn. Hồ hấp thật sâu, lấy hết dũng khí, trường sinh bước đi hướng quảng trường. Lúc này xung quanh quảng trường cũng đứng đầy không ít tiếp khách đạo nhân, nhưng đứng ở phía tây không thấy được hắn, mà đứng tại phía đông, những tên đạo nhân kia mặc dù thấy được hắn lại không kịp ngăn cả. Trường sinh trực tiếp từ mấy cái tiếp khách đạo nhân bên cạnh đi qua, bởi vì hắn xuất hiện quá mức đột nhiên, mấy người ngạc nhiên nghi hoặc, không thể kịp thời chặn lại. Tại lúc bọn họ người người công phu, trường sinh từ khu ghế trống giữa hai môn phái đi vào quảng trường. Quảng trường chính giữa là một thông đạo từ nam hướng bắc có trải thảm vàng. Đợi đến khi hắn đứng lên thảm vàng, những cái tiếp khách đạo nhân cũng không đuổi theo, cũng không đuổi theo. Không phải bọn hắn không kịp phản ứng, mà là bọn hắn chưa bao giờ gặp phải loại tình huống này cũng không biết xử trí như thế nào. Trong nháy mắt, quảng trường từ phía tầm mắt mọi người đều tập trung vào trường sinh trên thân. Trường sinh cũng bất chấp khẩn trương sợ hãi, lập tức lượt tiếng hô hoán. Ta là trường sinh, là la dương tử đồ đệ. Sư phụ ta trước khi lâm chung đã khiến ta đem một quả hồi thiên kim đan đưa cho các tạo sơn trụ trì lao thuận tử. Ta ngày hôm qua trạng vạ tối mới đến, đem hồi thiên kim đan giao cho lao thuận tử. Kết quả, la thuận tử lại muốn giết ta diệt khẩu. Trường sinh nói đến chỗ này. Bên sân tiếp khách đạo nhân đã bắt đầu hướng quảng trường chính giữa chạy. Trường sinh biết rõ lưu cho chính mình nói chuyện thời gian không nhiều. Nào dám chỉ hoãn lề mề, vội vàng hô. Sư phụ ta trước sau tổng cộng tìm được 3 miếng hồi thiên kim đan, đều đưa cho la thuận tử. Từ hắn chuyển giao cho một người khác. Ta không biết sư phụ muốn đem hồi thiên kim đan giao cho người nào. Thế nhưng, cái người kia nhất định phải biết rõ ba miếng hồi thiên kim đan là sư phụ ta trải qua trăm cây ngàn đắng đạt được. Nghe được trường sinh ngôn ngữ trong chàng ngoài chàng đều nghị luận. Vài tên tiếp khách đạo nhân lúc này đã chạy đến trong chàng bắt đầu lôi kéo. Trường sinh nhỏ yếu, thân thể hư, kháng cự không thể chỉ có thể lươn tiếng hô hoán. Lá thuận tử muốn giết ta diệt khẩu. Hồi thiên kim đan là sư phụ ta lá dương tử tìm được. Hồi thiên kim đan kia Chỉ có thể trị hết cố tật không thể đề thang tu vi. Hắn nhất định là đưa cho người nào. Được hối thiên kim đan người đó, nhất định phải biết rõ ba miếng kim đan kia là sư phụ ta, la dương tử, thất tả tìm đến đấy. Bởi vì trường sinh đột nhiên xâm nhập, đánh gãy vang lên tấu nhạc. Lúc này, tầm mắt mọi người đều tập trung vào người của hắn. Ngay tại lúc trường sinh bị lôi ra quảng trường, chính bắc trong đại điện, Đột nhiên chuyển đến thanh âm trầm thấp. Không muốn kéo túm thiếu niên kia, để hắn đem lời nói xong. Người nói chuyện ở trong đại điện, chứng sinh nhìn không thấy hắn hình dạng nhưng người này thanh âm, trầm thấp già nua, cũng không phải là la thuận tử. Người này lên tiếng, mấy cái tiếp khách đạo nhân chỉ có thể buông tay. Chứng sinh xoay người chạy về quảng trường, nhìn bắc nhìn lại, chỉ thấy một lão đạo, dâu bạc trắng, mặc đạo bào đỏ vàng đan sen, Từ trong đại điện chậm dãi đi ra Tại phía sau nửa bước Cũng có hai cái Lão niên đạo nhân Mặc đạo bào màu đỏ vàng đan sen Tại phía sau ba người Là hơn 10 tên đạo nhân Mặc đạo bào màu tím la tuân tử cũng ở trong đó Không chờ cho lão đạo Dâu bạc trắng đặt câu hỏi Trường sinh lươn tiếng nói ra Lão chân nhân Ta là trường sinh Sư phụ ta Gọi là Lâm Đông Dương Vốn là các tạo sơn đạo sĩ Đạo hiệu La Dương Tử Về sau bị các người trục xuất sư môn Nửa năm trước Sư phụ ta chúng độc bỏ mình Trước khi Lâm chung ủy thác ta đem một quả hồi thiên kim đan Đưa tới các tạo sơn Giao cho La Thuận Tử Thỉnh hắn chuyển giao cho người khác Nhưng mà ngày hôm qua Ta chạy đến chỗ này Đem sư phụ thu tín cùng hồi thiên kim đan Giao cho La Thuận Tử Vậy mà hắn vô tội ta là thích khách Đột nhiên xuất thủ, muốn lấy tính mạng của ta. Chương sinh bất chấp tờ dốc, tiếp tục nói. Hắn không biết ta tùy thân, mang theo chữa thương đan cùng hồi thiên đan. Tại hắn đi rồi, ta phục xuống hai mai đan dược mới giữ được tính mạng. Ta không tập võ, cũng không có linh khí tu vi. Làm sao có thể ám sát hắn? Ngày hôm qua, hắn xuất thủ làm tổn thương ta thời điểm. Còn có hai cái đạo nhân, ngài có thể tìm bọn họ để hỏi thăm. Ngày hôm qua trạm vạng tối, la thuận tử Có từng xuất thủ làm tuổn tưởng ta hay không? Trường sinh mất máu quá nhiều, tăng thêm bị đói bụng. Liên tiếp lớn tiếng nói nhiều như vậy, có chút đầu nặng chân nhẹ. Nhưng hắn không dám dừng lại. Chính đang chuẩn bị nỗ lực lại nói. Lão đạo, đạo dâu bạc trắng ở trước đại điện mở miệng nói ra. Người không cần vội vàng nói. Cứ từ từ. Trường sinh chắp tay nói lời cảm tạ, rồi tiếp tục. Sư phụ ta trước khi lâm chung cho ta viết một phong thư khiến ta giao cho Lao Thuận Tử. Hôm qua vỏ thư ngầm nước, mơ hồ chữ viết, ta lúc này mới mở ra, nhìn thư tí nội dung. Nguyên lai like, sư phụ ta, là Dương Tử, những năm này, tổng cộng tìm được 3 miếng hồi thiên kim đan, đều giao cho Lao Thuận Tử. ủy thác hắn chuyển giao cho người khác. Ta không biết Lao Thuận Tử đem hồi thiên kim đan giao cho người nào. Chỉ có thể khẳng định, 3 miếng hồi thiên kim đan đó đều là sư phụ ta tìm được, mà không phải là hắn. Trường sinh nói xong, lão đạo dâu bạc trắng sắc mặt ngưng trọng, hướng chúng nhân trên quảng trường đưa tay thí lễ. Phúc sinh vô lượng thiền tồn, sự tình phát sinh đột nhiên, còn khiến chư vị đợi trong chốc lát. Điều tra minh bạch việc này lại tiếp tục pháp hội. Lão đạo dâu bạc trắng nói xong, phân phó một bên tiếp khách đạo nhân, chuyển ghế ngồi cho thiếu niên kia, lại mang cho hắn một bình trà nước. Tiếp khách đạo nhân nghe vậy. Cội vàng chuyển đến ghê gỗ Bọn họ sẽ không đặt ở giữa chỗ thảm vàng Mà đặt ở phía tây bờ Trường sinh lúc này lời nói đã xong Liền đi qua ngồi xuống Không bao lâu sau Nước trà đưa tới Nhưng trường sinh cũng không cầm tiếp Mà cúi đầu ngồi ở chỗ kia Thu xếp ổn thỏa cho trường sinh Lão đạo dâu bạc trắng Quay đầu nhìn về phía la thuận tử La thuận tử Thiếu nền kia nói Thế có phải là thật tình Sư phụ mình dám, ta chưa bao giờ thấy qua thiếu niên kia. Hắn nói sự tình, đệ tử cũng một mực không biết. La Thuận Tử thể thốt phủ nhận. Ngày hôm qua, ta là bị mấy cái đạo nhân từ đông núi áp xuống. Trong đó hai người vẫn một mực ở cửa nhìn ta. Trường sinh vội vàng nói ra. Hắn ngay tại gian phòng không có cửa sau, đã thương ta. Ta bị thương nặng, thổ ra máu tươi, vẫn là có thể phân biệt. Trương sinh nói xong, do bạc trắng lão đạo. Xoay người hướng về phía Áo tím đạo nhân phía sau Nói mấy câu Hai gác áo tím đạo nhân lập tức bước nhanh rời khỏi Một người trong đó Dẫn người chạy tới chỗ gian phòng mà trường sinh nói Một người khác triệu tập Túc trực đạo nhân hỏi thăm hôm qua tình huống Trường sinh mặc dù có dũng khí Vì sư phụ lấy lại công đạo Nhưng không có dũng khí ngẳng đầu đối mặt Với ánh mắt khát thường Mà mọi người đang nhìn hắn Ngồi một mình ở bên sân Lùng túng cảm thấy khó xử Không bao lâu sau, hay gá áo tím đạo nhân trở lại. Dâu bạc trắng lão đạo, trầm giọng hỏi. Là hiển tử, hôm qua có người đem thiếu niên kia từ đông núi áp tại chỗ cấm. Hồi sư phụ, đệ tử đã hỏi qua túc trực môn nhân. Hôm qua không có người gặp được người này. Áo tím đạo nhân lươn tiếng trả lời. Chứng sinh nghe vậy trong lòng dùng mình. Vừa định mở miệng phản bác. Tên dâu bạc trắng lão đạo, đạo lại nhìn về phía một gã đạo nhân áo tím khác. "La chính tử, chỗ cấm kia có vết máu còn sót lại hay không?" Hồi sư phụ, "Chỗ cấm nhiều ngày không qua sử dụng, bên trong chỉ có bụi bặm, cũng không có vết máu." Áo tím đạo nhân chắp tay trả lời. Chứng sinh nghe vậy, khắp cả người phát lạnh. Những đạo nhân này toàn bộ đang nói láo. Hắn sau đó nghĩ đến cái vị tiếp khách đạo nhân mà đã từng nhìn thấy ở dưới núi Nhưng cuối cùng, hắn cũng không kéo lên việc này. Hắn không muốn liên lị người này, huống chi mặc dù hắn nói, cũng không có ai sẽ tin tưởng hắn. Cái tên là chính tử, hào tím đạo nhân, hướng dâu bạc trắng lão đạo chắp tay nói. Sư phụ, là tượng tử sư huynh, cương trực, ghét luôn định, nói năng tận trọng, quanh năm hành tẩu sang hồ, không tránh khỏi, thụ địch, chiêu hận. Hắn là có người, có dụng ý khác, cố ý tuyển. Những lúc như vậy, Sai người vũ oan muốn hắn khó xử Kính xin sư phụ nhìn rõ mọi việc Cần nhắc phán xét Dâu bạc chẳng lão đạo không tiếp lời Mà là ngởng đầu nhìn về phía trường sinh Thiếu niên kia Người nói la Xương tử Từng có thư tín của ngươi Vậy thư tín kia hiện ở nơi nào Đã bị la thuận tử đốt mất Trường sinh lắc đầu nói ra Nếu như các tạo sơn có lòng thiên vị Hắn nói cái gì cũng vô ích Thiếu niên Niệm tịch ngươi còn trẻ vô tri Việc này không cho cha cứu Người hãy xuống núi đi Ngày sau không cần thiết bị người mê hoặc Lên án người khác sơ bạc trắng lão đạo, đạo Ôn hòa nói ra Trường sinh không cao lòng Tuần tiếng nói Kim đan Hồi thiên kim đan La thuận tử không có bệnh Quả kim đan kia với hắn không có tác dụng Hắn khẳng định là cho người nào Người nào cầm lấy quả kim đan kia Trước đó còn có hai quả Đều cho người nào Trường sinh vốn tưởng rằng sẽ không có người tiếp lời Không ngờ ngồi ở sườn đông Một cái nữ đạo nhân mở miệng nói ra Lời người nói Hồi thiên kim đan là bộ dạng gì Trường sinh nghe vậy ngẳng đầu Nhìn hướng nữ đạo nhân kia Chỉ thấy người này khoảng 30 tuổi Thân hình cao gầy Đớn lên rất mỹ mạo Quần nhì Do bạc trắng lão đạo cao mày Cha Để hắn nói Nữ đạo nhân nhìn thẳng trường sinh chẳng qua lớn nhỏ bằng hạt đậu. Sắc ánh vàng, hiện hình tròn, chứng sinh vội vàng trả lời. Nữ đạo nhân kia nghe vậy, lông mày cao chặt, quay đầu nhìn về phía La Thuận Tử, đang ở trước cửa đại điện. La Thuận Tử không có tiếp lời, một bên La Chính Tử đã hử lệnh mở miệng nói. Hử, người thảm thính cũng rất cẩn thận. Quả, tuyết liên, tục mệnh đan, chính là đại sư huynh từ Bắc Cương Tuyết vực giá cao mua được. Đại sư huynh hôm qua bận rộn là ta tự mình xuống núi lấy trở về. Chúng ta không biết ngươi thụ người nào sai khiến đến đây bôi nhọ đại sư huynh. Nhưng nếu như ngươi tiếp tục ẩn nói lung tung, làm xấu danh dự của các tạo sơn, đừng trách chúng ta ra tay ác độc vô tình. trường sinh không để ý đến la chính tử, mà là tiếp tục nhìn chăm chăm về phía nữ đạo nhân mỹ Mạo kia. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi ngày hôm qua khẳng định nhận được đan dược. Tương tự đan dược trước đó, ngươi hẳn là còn thu được hai quả. hai quả đan dược trước ta chưa từng thấy qua, nhưng ngày hôm qua, ngươi thu được viên đan dược kia là ta tự mình đưa tới. Ta cũng không biết ngươi ăn hay không mai đan dược kia. Nếu như không ăn, ngươi trở về nhìn kỹ một chút. Đó chính là mai đan dược kia không phải là rớt tròn, mà là hình bầu dục Đó là bởi vì thời điểm trước đó ta đã giấu ở trong cây cô này. Hai bên sắp phòng bị mòn đi một chút. Trương sinh nói xong, Nữ đạo nhân kia sắc mặt tại biến Đặc nhiên ngồi yên Không nói một lời Đan dược ta đưa tới Đáp ứng sự tình ta đã làm được Trứng sinh đỡ đẫn đứng dậy Mờ mịt cất bước Sư phụ ta đã chết Các ngươi sẽ không về hẳn nói câu công đạo Các ngươi đám đạo môn này Đen trắng không phân Ân oán không rõ Không vào cũng được Người tùy ý bôi nhọ Lại không chút bằng chứng Lá thuận tử lăng không nhảy lên Hướng trường sinh thỏ tay chụp tới. Cho ta lưu lại, đem lời nói rõ rồi lại đi. Ngay tại lúc lao thuận tử sắp bắt được trường sinh bà vai. Phía tây đột nhiên lé ra một người, lôi kéo ông tay áo của trường sinh, phản túm kéo mở. Cùng lúc đó, gấp ra bàn tay trái, đem lao thuận tử đang không để lui. Trường sinh ngã đụng lào đảo, không thấy rõ hình dạng của người cứu hắn. Chỉ là mơ hồ người được trên người của người này. Có một cỗ nhạt nhạt, hoa lan hương khí. Trường sinh chương 63 Chủ trì công đạo Người tới đem la thuận tử đẩy lui, lạnh giọng hỏi La thuận tử sư huynh Người thật nghĩ muốn bằng chứng hay sao? Thẳng cho đến khi người này nói chuyện, trường sinh mới biết được cứu hắn là một nữ tử. Trên người của người này có nhạt nhạt hoa lan hương khí, làm cho hắn cảm thấy quen thuộc, tự hồ như đã ở đâu người qua. Lần này lại nghe người tới nói chuyện. Trong nháy mắt minh bạch, người ngăn trở la thuận tử, chính là nữ đạo nhân ngày đó, ở miếu thành hoàng chém giết, đám cái băng áp tặc. Hắn ngày đó bị khói đặc cho hư mắt, không thấy được vật gì, không thấy rõ được hình dạng của người này, nhưng hắn vẫn nhớ được, người này âm còn có khí tức hoa lan nhàn nhạt, nhạt trên người của người này. Lúc này, nữ đạo nhân kia đang cùng La Thuận Tử nói chuyện. Trường Sinh vẫn cứ nhìn không thấy bộ dáng của nàng, thẳng cho đến khi nàng quay đầu nói câu: "Đừng nản chí, Ta sẽ làm chủ cho ngươi Hắn mới rõ ràng được người này hình dạng Nữ đạo nhân này so với hắn tưởng tượng Còn trẻ hơn Chẳng qua khoảng 20 tuổi Chán nga mi Mắt ngọc mày hài Đoan trang không dung khinh nhờn Xinh đẹp không gì sánh được Bị nữ đạo nhân đẩy lui La thuận tử trở mình rơi xuống đất Tiến lên ba bước Trừng mắt lên tiếng Trừng mặc sư muội Ngươi có ý tứ gì Vị nữ đạo nhân tên là Trương Mạc, buông ra trường sinh, cũng tiến lên ba bước, như mày hỏi ngược lại, ta nói không đủ rõ ràng hay sao, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi thật là muốn bằng chứng hay sao? Những đạo nhân trước đây tới tham gia pháp hội, cùng với những người ở trong võ lâm đến dự lễ, chẳng ai ngờ rằng nữ đạo nhân này lại đột nhiên xuất thủ. Mắt thấy hai người dân cung bạt kiếm, không tránh khỏi, Xì xào bàn tán Nghị luận lanh lịch của nữ đạo nhân này Tân khách bên trong Trung Quy cũng có kẻ có kiến thức Chỉ nói người này Là con gái Của Long Hồ Sơn trưởng giáo chân nhân Trương Bình Nhất Trương Bình Nhất dưới trướng Chỉ có một trai một gái Nam danh Trương Thiện Là Trương Bình Nhất trước kia có được Hiện đã gần 40 tuổi Đường nhiệm Long hồ Sơn trụ trì Nữ danh Trương Mặc là trường bệnh nhất lúc tuổi già có được. Hiện tại mới 22. Nghị luận người này cách Trường Sinh rất gần, nghe được bọn họ nói chuyện, Trường Sinh thế mới biết được vị mỹ mạo nữ đạo nhân này tên là Trương Mặc chính là con gái của Long Hồ Sơn Trưởng giáo, Trương Chân Nhân. Ngày đó tại Miếu Thành Hoàng, hắn đã từng hỏi thăm Trương Mặc đạo hiệu, nhưng Trương Mặc cũng không thuyết minh, chỉ nói mình họ Trương. Lão thuận tử Không thể hướng Trương Tiểu Thư vô lễ. Đứng ở đại điện, dâu bạc trắng lão đạo trầm giọng nói ra. Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc Chớ để ngăn trở hãy để thiếu niên kia rời đi. Dâu bạc trắng lão đạo nói xong, đứng ở bên trái, một vị lão đạo mặt mũi hiền lành cũng mở miệng nói ra. Trương mặt mau lui xuống, không thể mất khách lễ nghi. Vị lão đạo nói chuyện, mặc đạo bào, Giống như đúc với đạo bào Của dâu bạc trắng lão đạo Lại nghe hắn thuyết thoại ngữ khí Người này không thể nghi ngờ Chính là Long Hồ Sơn trưởng giáo Trường Bình Nhất trường trường nhân Trong lúc hai người nói chuyện Vị mỹ bạo đạo cô Trước đó hướng trường sinh hỏi thăm đan dược Tình huống đã rời chỗ đường lên Đờ đẫn hướng đông viện đi đến Thấy đạo cô kia Thất hồn lạc phách Hai má rơi lệ La thuận tử vô cùng tức giận Nhưng hắn lúc này không tiện rời sân Chỉ có thể hướng phía đông bên ngoài Một gã tiếp khách đạo nhân hạn lệnh Tam Bình Sư mẫu của người thân thể khó chịu Người đưa nàng trở về Vâng, sư phụ Có người khóm lưng xác nhận Xoay người đuổi kịp đạo cô Trong chàng có người hiểu rõ nội tình Nhưng đại bộ phận người Cũng không hiểu rõ các tạo sơn nội bộ quan hệ Nghe được la thuận tử ngôn ngữ Lúc này mới chợt hiểu ra Nguyên lai like, cái mỹ bạo đạo cô này Chính là thê tử của La Thuận Tử Mà trước đây Thân xuyên cao công pháp bào Dâu bạc trắng lão đạo Đã từng gọi hắn là quân nhi Bởi vậy có thể thấy được Vị mỹ bạo đạo cô này Chính là các tạo sơn trưởng giáo nữ nhi Liên tưởng mỗi người đều biết Xuyên luận mỗi người đều có thể Nghĩ đến những lời trước đó của trường sinh Lại gặp mỹ bạo đạo cô kia Thất hồn lạc phách rời sân Lập tức mọi người minh bạch Xảy ra chuyện gì Cái này mỹ mạo đạo cô hẳn là có nghi nan cố tật. La Dương Tử đi khắp thiên hạ Kiểu Châu chỉ vì tìm kiếm Hồi Thiên Kim Đan kéo dài tính mạng. Lại không biết La Thuận Tử cũng không cáo chi vị mỹ mạo đạo cô này lai lịch của Hồi Thiên Kim Đan. Thậm chí hoang xưng Hồi Thiên Kim Đan chính là bản thân tìm thấy tuyết liên tục mạnh đan. Chúng nhân mặc dù không biết La Dương Tử cùng La Thuận Tử trước kia có ước định như thế nào. Lại biết rõ La Dương Tử vì cứu mỹ mạo đạo cô Không tiếc bốc lên thiên hạ sai lầm lớn Đi đào mộ phần Cuột mộ Nếu không phải đối với người kia hiểu tình Người nào sẽ làm ra hy sinh lớn đến như vậy Vậy mà La Thuận Tử tại tiếp nhận chủ trì về sau Chẳng những không có bảo toàn La Dương Tử Lại còn lấy lý do Trái với môn quy Làm căn cứ để tước hắn đạo tịch Cũng đem trục xuất sư môn Chiếm đoạt công lao Đoạt người chỗ yêu Thật là một cái hèn hạ vô xỉ ngụy quân tử mắt thấy trong chàng chúng nhân nhìn mình với ánh mắt có nhiều khác thường là thuận tử thẹn quá hóa gi dẫn vội vàng tiến lên ta giết người cái đồ tiểu súc sinh ăn nói bừa bãi lúc này chưa mặt đã xoay người đi hướng chỗ ngồi cũ thấy là thuận tử đột nhiên bạo khởi tập kích vội vàng quay người xuất trưởng chặn lại cứu hộ hai người đều là tím nhạt kinhnh khí cơ Sơn tu vi hai trưởng đụng nhau Ẩm Ẩm nổ tung, khí lãng đột nhiên phát sinh, hai người đều thối lui hai bước, không phần cao thấp. Lần nữa bị ngăn trở, la tuận tử khí cấp bại phôi. Trương mặt, ngươi muốn làm cái gì? Chớ quên nơi này chính là các tạo sơn. Ha <cười> ha, đại điện bên ngoài, một vị mặc màu tím đạo bào trung niên đạo nhân lúc này cười nhạt mở miệng. Tiểu muội ngươi muốn làm gì? Chớ quên nơi này chính là các tạo sơn. Người nói chuyện gọi Trương mặc là Tiểu muội không thể nghi ngờ chính là Long Hồ Sơn trụ trì Trương Thiện. Mặc dù nói là lời lẽ phê bình, nhưng trong đó ẩn giấu bảo hộ trí ý lại dị thường rõ ràng. Trương Thiện lời vừa nói ra, các tạo sơn một phương la chính tử, la hiền tử đám người, trên mặt nhịn không được, đang chuẩn bị cùng nhau nổi lên. Long Hồ Sơn trưởng giáo Trương Bình Nhất lại cướp mở miệng trước. Trương Thiện Im lặng Trương Bình Nhất giành được tiên cơ Quát lớn trương thiện Là hiền tử đám người liền không thể nói sen vào ồn ào Chỉ có thể cố nén bất mãn Giận dữ hử lạnh Trương Bình Nhất lại hướng vị Dâu bạc trắng lão đạo nói ra Vạn bối không che đậy miệng Đại thuần sư đệ Nhiều hơn thông cảm Dâu bạc trắng lão đạo lúc này Sắc mặt dị thường khó coi Nhìn về hướng la thuận tử Cùng trương mặt Đang cầm cự ở giữa sân Lại quay đầu nhìn về phía Trương Bình Nhất Trong ánh mắt Có ý xin giúp đỡ Trương Bình Nhất rất rõ ràng Tình cảnh lúc này Của dâu bạc trắng lão đạo Trường sinh trước đó Nói mặc dù không có chứng cứ rõ ràng Lại hợp tình hợp lý Vì băng trợ la thuận tử Vượt qua trước mắt cửa hải khó Các tạo sơn la hiển tử là chính tử đám người Chỉ có thể trái với lương tâm Làm giả Nếu như trương mặt không suốt đầu Việc này cũng liền không giải quyết được gì. Nhưng khi nghe, Trương Mạc ý ở ngoài lời là sẽ vì trường sinh làm chứng. Nếu như Trương Mạc nói ra thật tình, bẽ mặt cũng không chỉ dừng lại ở la thuận tử bản thân, mà toàn bộ các tạo sơn cũng sẽ bị đẩy xuống nước. Nghĩ đến đây, liền ngẩn đầu nhìn hướng trong tràng Trương Mạc. Trương Mạc, người thẳng thắn chính trực, phi phụ biết rõ. Nhưng người tuổi tác còn ít, ít có giang hồ lịch duyệt, Không biết thế sự hỗn loạn Thiên đầu vạn tự Rất nhiều chuyện đều ẩn giấu ẩn tình Trước mắt chính là thượng thanh pháp hội Chư vị đạo hữu Cùng các loại anh hùng đều tế tụ ở đây Nếu như tạo thành hiểu lầm Thế tất ảnh hưởng tới chúng ta đạo môn danh dự Mặc dù sau khi sự việc xảy ra Chúng ta tra ra chân tướng Cũng không thể đem chư vị đạo hữu Cùng liệt vị bằng hiểu Chợ tập cùng một chỗ để giảng thuốc thuyết minh Người hãy lui ra sau Thiếu niên kia cũng tạm thời lưu lại. Sau khi sự việc xảy ra, ta sẽ cùng Mao Sơn đại nhậm giáo, cùng Các Tạo Sơn đại thuần trưởng giáo cùng nhau trả ra việc này cho tất cả mọi người một cái công đạo. Trương Nhất, mặc dù cứu trợ, ngôn từ lại thành khẩn công chính, trong lúc vô hình cũng đang nhắc nhở Trương là lúc này còn có người ngoài ở tại, không muốn em sự tình náo loạn quá lớn. Đổi thành đệ tử bình thường Sư phụ mở miệng như vậy, tự nhiên sẽ xác nhận tuần theo. Nhưng Trương Mạc là Trương Bình Nhất nữ nhi. Lại là lúc tuổi già xuất ra tiểu nữ nhi, tâm khí cực cao, cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Ta không lùi xuống. Hắc chính là hắc, bạch chính là bạch. Nếu như làm, cũng đừng sợ người khác biết rõ. Nghe được lời của Trương mặc Trương Bình Nhất bất đáng dĩ nhìn về phía dâu bạc trắng lão đạo. Trên mặt có chút ít lùng túng lúc này khó khăn nhất không thể nghi ngờ chính là trong chàng là thuận tử chuyện cho tới bây giờ hắn đã cãy hổ khó xuống chỉ có thể dựa vào trường sinh không có chứng cứ rõ ràng để đổi trắng thay đen ý đồ cưỡng ép hồi thiên trước đây là ta lỗ mãng trường Mạc sư muội trở nên trách đội chỉ là người này ác ngôn phỉ bán lại cầm không ra chứng cứ rõ ràng khô môi múa mép như lò xo me hoặc nhân tâm hủy ta danh dự xấu ta thanh danh Hôm nay, người này như không lấy ra bằng chứng, bần đạo tuyệt không cho hắn toàn thân trở ra. Tốt, trường mặt nhíu mày hử lạnh. Nếu như ngươi đã muốn bằng chứng, ta đây liền cho ngươi bằng chứng. Ngươi nghe cho cẩn thận, ta chính là bằng chứng của hắn. Trường mặt lời nói vừa xong, cả sảnh đường xôn xao. Chúng nhân hai mắt nhìn nhau, thì thầm với nhau, đều không biết nàng cớ gì lại nói ra những lời này. Trương mặt lúc này, đưa tay chỉ về hướng Bắc. Một tháng trước, ta đi ngang qua phần dương. Ngẫu nhiên thấy thành đông miếu thành hoàng có bốc cháy. Trong lòng nghi ngờ, liền đi đến xem xét. Phát hiện ra vài tên cái bang đệ tử đang hành hung làm ác, giết hại nạn dân. Ngày đó, bốc cháy chính là Tây Sương. Ta đi đến về sau, một thiếu niên ôm một đứa bé con từ trong biển lửa, lao ra hướng ta cầu ký gũ. Ta liền đem mấy cái cưỡng gian rồi giết chết hại mệnh cái bang đệ tử toàn bộ giết, cứu ra bọn họ. Trương mặt nói đến chỗ này, hơi có chút dừng lại, rồi lại tiếp tục nói. Lúc ấy, đại hỏa đã đốt vô cùng lớn, nhưng thiếu niên kia bỏ xuống hài đồng sau đó, vậy mà dũng cảm quên mình, lần nữa vọt vào đám cháy. Ngày đó, nếu như không phải ta duyên xuất linh khí, nâng đốt đoạn xà nhà, thiếu niên kia tất sẽ bị đại hỏa đốt chết. Mặc dù ta xuất thủ cứu giúp, thiếu nền kia nhưng bị đại hỏa nghiêm trọng bỏng. Lông mi đầu tóc cũng đều bị đốt chọc. Nghe được lời của Trương Mặc, mọi người đã biết rõ ràng trong miệng nàng thiếu nền kia là ai. Bởi vì lúc này, trường sinh trên đầu chỉ có tóc rất ngắn. Trương Mặc lại tiếp tục nói. Lúc ấy, ta nghi hoặc vô cùng. Không biết hắn vì sao lại lấy tính mạng nhất định muốn xông vào biển lửa. Đợi hắn toàn thân bốc cháy lao ra. Ta mới phát hiện, hắn đoạt ra cũng chỉ là một đoạn cây ngô đồng. Trương Mạc nói đến chỗ này, từ trường sinh trong tay, lấy ra cây côn gỗ, nhẹ nhàng ngửi, sau đó rơi lên cao bày ra ngoài. Cây côn này chính là do cành cây ngô đồng đẽo gọt mà thành. Nói đến chỗ này, Trương Mạc rút ra tùy thân trường kiếm, đem côn gỗ chặt đôi, hoàn kiếm quy bao, sau đó hai tay đều cầm nửa mảnh, rơi lên cao bày ra ngoài. Mọi người tại đây Phần lớn đều có linh khí tu vi Tai mắt thành minh Thấy rất rõ Cây cuôn gỗ kia bị chèm xuống một nửa đích xác là bị đào rỗng Chân tường giống như đã rõ ràng Bầu không khí có chút lùng túng Lại lặng ngắt như tờ Trương mặt ném đi cuôn gỗ Rồi tiếp tục nói La dân tử đầu năm làm chuyện gì Các vị đang ngồi Chắc hẳn đều đã nghe thấy Sự tình phát sinh chỗ ở Ung Châu Mà ta gặp phải thiếu nên này Là tại Phần Dương Thiếu nên này tốn thời gian hơn nửa năm Đi vòng mấy nghìn dặm Mới chạy được tới chỗ này Tại trong lúc này Có hay không bụng dạ khó lường môn phái Tìm kiếm chặn lại hắn Trừ vị cũng có thể đoán được Hắn đi cái này vài ngàn dặm Chẳng những buôn ba gian khổ Còn muốn tránh né ác nhân tìm kiếm Mà hắn lại không có linh khí tu vi Có thể nghĩ nửa năm này, hắn cảnh ngộ biết bao khó khăn. Hắn trải qua khó khăn hiểm trở như vậy. Ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi này. Chẳng lẽ chỉ vì vu hãm người khác? Trương mặt thanh âm mặc dù uyển chuyển hàm súc êm tai, nhưng cũng âm vang rõ ràng. Chúng nhân tất cả đều nghe được, nhất thành nhị sở. Trương mặt lời nói này làm cho trường sinh vừa cảm động, lại bi thương. Hắn nguyên bản đối với La Thượng Tử, đối với các tạo sơn, Thậm chí, đối với tất cả mọi người đang ngồi, đều là tâm tồn phẫn hận. Trương mặc những lời này, đem lại công đạo, khiến hắn vô cùng vui mừng. Trên đời hóa ra, vẫn còn người tốt. Mắt thấy thế cục đối với chính mình vô cùng bất lợi. Lan thượng tử cố gắng chấn định, vùng vẫy dậy chết. Trương mặc xưng muội lời người nói chút ít không thể làm chứng cứ. Trong này nhất định có hiểu lầm. Ta nếu như có tâm lấy tính mạng của hắn, hắn há có thể sống. Thiếu niên này khả năng vô tâm vô tội ta, mà là có người âm thầm thao tác bầy bố. Việc này cần phải cẩn thận cha ra. Trương mặc không để ý đến là thuận tử, mà lôi kéo trường sinh đi đến chính giữa quảng trường. Trương mặc lúc này nghiêm túc nói ra. Thế nhân đều biết, các tạo sơn ngũ lôi trưởng, ẩn giấu lôi đình nội lực, có thể xuyên qua phế phủ, tiền tiến hậu suất trúng trưởng bộ vị nhìn như hoàn hảo, kỳ thực đã thụ nội thương. Trương Mạc nói đến chỗ này liền hơi chút dừng lại, trong chàng chúng nhân hai mặt nhìn nhau, không biết nàng ý muốn như thế nào. Long hồ Sơn thiên lôi trưởng, cũng bao hàm lôi đình chi huy, nhưng là khi đến toàn thân, trong ngoài đều thương. Trương Mạc nói đến chỗ này, tay trái liền chụp lên vai trái của trường sinh. Trương Mạc một trưởng này, là quản chú một chút ít linh khí. Trường sinh chỉ cảm thấy toàn thân tên liệt, khó chịu rút gân. Không chờ trường sinh ngã xuống, trương mặt liền đem tay, vịn lên, cùng lúc đó trong chàng kinh hô một mảnh. Mắt thấy mọi người trợn mắt há mồm, nhìn mình chằm chằm. Trường sinh nghi hoặc vô cùng. Thẳng đến lúc cúi đầu xuống nhìn mới bừng tỉnh đại ngộ. Theo linh khí của Trương mặt xâm nhập, trước ngực bộ phận Tấm vải vỡ vụn ra, tấm vải thiếu mất, chính là hình dáng trưởng ấn nằm ngón tay. Trường sinh, chương 64 Đi về nơi đâu? Ngay tại lúc trường sinh cúi đầu nhìn xuống, trước mặt lôi kéo hắn chậm chạp xoay người. Cử động này chỉ để hướng chúng nhân bày ra, hắn phía sau lưng y phục cũng có tổn hại, mà tổn hại hình dáng, đồng dạng là 5 ngón tay trưởng ấn. Đến đây, chân tướng liền rõ ràng, các tạo sơn ngũ lôi trưởng có thể thấu xuyên phế phủ, tiền tiến hậu suất, mặc dù trường sinh trong lúc nguy cấp ăn vào đan dược bảo vệ tính mạng. Đã không cách nào nghiêm thương, nhưng hắn trúng trưởng bộ vị quần áo lại nhận lấy ngũ lôi trưởng trưởng lực. Lần này, trương mặt dùng một chút ít thiên lôi trưởng, trùng kích trường sinh toàn thân. Tấm vải trước đó đã nhận lấy ngũ lôi trưởng trưởng lực, lại không thể gánh chịu tiếp, liền vỡ vụn rơi xuống. La thuận tử, ngươi có muốn hay không tới so sánh một chút hình dạng trưởng ấn lớn nhỏ, trương mặt nhíu may quát hỏi. La tượng tử lúc này Mặt xám như cho Mồ hôi đầm đìa Trương mặc chỉ tay vào trước ngực của Chỉ tay vào trưởng ấn trước ngực trường sinh Tức giận truy vấn Nhìn ngươi xuất trưởng bộ vị Sử dụng lực đạo Hắn cùng ngươi có thù hận gì Ngươi lại có thể ngoan thủ như thế Thế tất giết cho thống khoái Giết mà sau này yên ổn Trương mặc im miệng Trương Bình Nhất lúc này Bất ngờ nghiêm khắc quát lớn Phụ thân Tiểu mụy cũng không nói gì sai, Trương Thiện ủng hộ. Lúc này đã tra ra manh mối, La Chính Tử là hiền tử đám người ngây ra như phỗng, lại cũng không còn mặt mũi nào để phản bác. Bất đồng với đám người La Thuận Tử, đang ngạc nhiên thất thố. Các tạo sơn trưởng giáo Đại Thuần chân Nhân, mặc dù sắc mặt khó coi, lại chỗ loạn bất kinh. Ngắn ngủi trầm ngâm sau đó, liền trầm giọng nói ra. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Sơn môn bất hạnh, xảy ra chuyện này, bần đạo chấp trưởng sơn môn, theo lý công chính sự sự, các tạo sơn đạo chúng nghe lệnh. Nghe được lời của đại thuần chân nhân, các tạo sơn chúng nhân đồng thời chắp tay, cung kính lĩnh trưởng giáo pháp chỉ. La thuận tử, đức hạnh có khuyết, lập tức miễn đi trụ trì trước sự, lột bỏ đạo tịch, trục xuất sư môn, đại thuần chân nhân nghiêm túc nói ra. Chân tướng rõ ràng La tượng tử tự biết vô lực hồi thiên Hai đầu gối quỳ xuống Như cha mẹ chết Đại thuần chân nhân lại tiếp tục nói Khâu thiên thuận Chính là bần đạo con rể Bần đạo ẩn tàng tư tâm Mặc dù đem trục xuất sư môn Nhưng lại lưu cho hắn võ công tu vi Chính là để hắn cách núi sau đó Tự bảo vệ mình toàn thân Đại thuần chân nhân nói xong Không người tiếp lời Giờ khắc này bất kể như thế nào trả lời cũng không đúng. Đại Thuần Chân Nhân liền hướng La Tổ tử nói ra: "Không thiên thuận, ngươi đi đi, ngày sau tự giải quyết cho tốt, chớ để cho bần đạo hối hận lưu ngươi tu vi." La Tổ tử không còn hy vọng, nhìn Đại Thuần Chân Nhân, ba quỳ đứng dậy, chuyển lại quay đầu nhìn về phía Trương Mặc cùng Sinh, mấy phen muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng cúi đầu xoay người, thất hồn lạc phách rời sân mà đi. Mặc dù là Thuận Tử rơi vào thân bại danh liệt hạ tràng, hoàn toàn là do gieo gió gặt bão, trừng phạt đúng tội. Nhưng trừng sinh, lại không đại thù được báo khoái ý. Hắn Sơn dĩ liều lĩnh xông vào quảng trường, cũng không phải vì cho mình bảo thủ, mà là vì sư phụ Lâm Đông Dương lấy lại công đạo. Lúc này, hắn dự tính ban đầu cùng mục đích đã đạt đến. Tất cả mọi người đều biết rõ sư phụ Lâm Đông Dương vì cái gì, bốc lên thiên hạ sai lầm lớn, cũng đều biết sư phụ Trọng tình trọng nghĩa Nhưng mặc dù thế nào Thế nhân cũng đã biết chân tướng Đối với sư phụ có ý nghĩa gì Sư phụ ưa thích nữ nhân lúc này Đã đi theo người khác Thấy trường sinh tâm tình hạ xuống Trương mặc nhíu mày thấp giọng hỏi Ngươi là đồng tình hẳn sao Trường sinh nghe được Trong lời của trương mặc Có chút bất mãn liền lắc đầu nói ra Không Ta chỉ là nhờ tới sư phụ Thấy trường sinh ân oán rõ ràng Trương mặt có nhiều vui mừng vỗ nhẹ nhẹ vào bả vai trường sinh Đừng thương tâm Người đã không phụ lòng hắn Đem la tuận tử trục xuất sư môn sau đó Đại thuần chân nhân lại lần nữa nói ra La hiển tử La chính tử Hai người làm việc thiên tư che chở ức hếp yếu bài ngoại Hàng lục một cấp Cảnh cáo Lời vừa nói ra Trong chàng trùng nhân cực kỳ trấn kinh Nhất là người trong đạo môn bọn họ hiểu rõ nội tình, biết rõ chỗ này phạt có biết bao nghiêm khắc. Tạo nhân nhập đạo cần phân 3 bước, dễ dàng nhất chính là quy y. Quy y sau đó chính là tạo gia cư sĩ, phía sau quy y chính là chuyển độ. Chuyển độ cần sư thừa. Chuyển độ sau từ cư sĩ lên cấp là đạo sĩ. Nhưng lúc này, đạo sĩ chỉ có thể tu tập đạo pháp, cảm ngộ âm dương, không có quyền lực cùng năng lực họa phù làm pháp chuyển độ phía trên là thụ lục. Cái gọi là thụ lục chính là kỳ bẩm thiên đình trao tặng cho đạo sĩ. chức sự tương ứng trên thiên đình, cũng chỉ có thụ lục qua đạo sĩ mới có thể thay trời hành đạo, kỳ thiên làm pháp. Thụ lục cũng không phải là giải quyết trong chốc lát, mà chia làm cao thấp ngũ cấp, cần phân 5 lần mới có thể hoàn thành. Lần thứ nhất là sơ thụ, thụ đô công lục, Thiên thụ trước hàm là lục thất phẩm. Lần thứ 2 là thăng thụ. Thụ Minh Uy lục, thiên thụ trước hàm là tứ ngũ phẩm. Lần thứ 3 gia thụ. Thụ ngũ lôi lục, thiên thụ trước hàm là chính tam phẩm. Lần thứ 4 ra thăng. Thụ tam động ngũ lôi lục, thiên thụ trước hàm chính là nhị phẩm. Lần thứ 5 là tấn thăng. Thụ thượng thanh lục, thiên thụ trước hàm là chính nhất phẩm Thụ lục phẩm dai cao thấp trực tiếp quyết định đạo sĩ thiên thụ chức hàm cao thấp Thụ lục cấp bậc càng cao, chức hàm lại càng cao càng có khả năng sử dụng pháp thuật càng nhiều, quy lực lại càng lớn 5 lần thụ lục cũng cần thời gian hạn chế Sơ thụ ít nhất phải tròn 3 năm mới có thể thỉnh cầu thăng thụ Thụ lục nguyên tắc là vô công không thăng không tích xuống công đức mặc dù là sơ thụ đã tròn 3 năm, cũng không thể thăng thụ. Thăng thụ cần đầy 8 năm, mới có thể thỉnh cầu gia thụ, đồng dạng là vô công không thăng. gia thụ sau đó, nghị muốn ra thăng, cần đợi đến 12 năm sau. La hiển tử cùng la chính tử đều là cư sơn tu vi, tím nhạt linh khí. Thụ hẳn là chính tam phẩm ngũ lục, hàng lục một cấp, đánh đồng tước đoạt hai người 8 năm vất vả nỗ lực, như thế trừng phạt, đúng là trọng phạt. Đại Thuần Chân Nhân lúc này tiếp tục nói ra, tất cả đệ tử môn nhân hiểu rõ tình hình mà không báo, lục phẩm gia thăng đều chậm 3 năm. Đến được lúc này, mọi người đã biết rõ Đại Thuần Chân Nhân đối với việc này xử trí tuân theo nguyên tắc chính là theo nghiêm theo nặng, cũng không bao che khuyết điểm thiên vị. Cùng lúc với mọi người ở đây, đối với Đại Thuần chân Nhân xử trí, âm thầm khen ngợi, Đại Thuần chân Nhân lại lần nữa nói ra. Bần Đạo chấp trưởng sơn môn, môn hạ ra chuyện như vậy. Bần Đạo khó từ đi tội trạng, mà lại đối với khâu thiên thuận xử trí, Bần Đạo có tư tâm, pháp hội xong, liền diện bích 10 năm, yên tĩnh mà giác ngộ sai lầm. Lời vừa nói ra, chúng nhân xôn xao. Một bên Trương Bình Nhất vội vàng khuyên nhủ. Đại thuần sư đệ, các tạo sơn đạo chúng hơn ngàn. Việc mặt quá nhiều, ngươi làm sao có thể bao toàn mà không bỏ sót, toàn bộ biết được. Vạn không thể tự trách quy tội. Trương Bình Nhất nói xong, một bên một mực, mực không nói gì. Mao Sơn trưởng giáo đại nhâm Trân Nhân cũng nói ra. Trương chân Nhân nói có lý. Các sư huynh, lúc này các tạo sơn trụ trì khuyết chức. Nếu như ngươi bế quan 10 năm Ai tới chủ trì đại kế Hai người nói xong Trong chàng chúng nhân cũng nhao nhao mở miệng khuyên bảo Nhưng đại thuần chân nhân tâm ý đã quyết Cố ý diện bích 10 năm Tự xét lại để tạ tội Mắt thấy không thể thay đổi tâm ý của hắn Mao sơn trường giáo đại nhâm chân nhân Chỉ có thể chuyển ra đòn sát thủ Các sư huynh Thượng thanh nhất mạnh Tam sơn tích huyết Người nhất định muốn bức trương sư huynh Đánh xuống thiên sư pháp trị hay sao Nghe được đại nhâm chân nhân lời nói này, đại thuần chân nhân nhắm mắt lắc đầu. Long hồ sơn, mau sơn, các tạo sơn đều là thượng thanh nhất mạch. Tam sơn mặc dù người nào làm theo ý người đó, nhưng long hồ sơn các thời kỳ thiên sư đều kiêm nhiệm thượng thanh tông thiên sư, chính là đầu lĩnh của tất cả chi nhánh thượng thanh giáo. Một phen khuyên nhủ mềm trong ngoài cứng. Đại thuần chân nhân cuối cùng quyết định diễn bích 3 năm, không ván mặt lần tiếp theo thượng thanh pháp hội. Lúc này hết thảy đều kết thúc, thượng thanh pháp hội lại tiếp tục tiến hành. Mặc dù đại tuần chân nhân theo lẽ công bằng xử lý chuyện này, nhưng các tạo sơn môn nhân đệ tử lại hận trương mặc cùng trường sinh. Trương mặc tâm khí cao cũng không muốn nhìn người khác xem thường, không chờ pháp hội kết thúc liền dẫn trường sinh trước số núi. Đến được chỗ không người, trường sinh xoay người, hướng chân mặt, khom lưng cúi thấp, trịnh trọng nói tạ. Đà tạ chân chân nhân bênh vực lẽ phải, vì ta chủ trì công đạo. Ta biết rõ Ngài không cầu hồi báo, ta hiện tại cũng không thể vì Ngài làm cái gì, nhưng ta nhất định sẽ khắc trong tâm khảm, tìm cơ hội báo đáp Ngài. Ta chỉ là làm chuyện mình nghĩ làm, và là làm chuyện nên làm. Người không cần, canh cánh trong lòng. Trước mặt cũng không dừng bước, tiếp tục thập dai hạ xuống, đợi trường sinh theo kịp, thuận miệng nói ra. Người kế tiếp có tính toán gì không? Trường sinh không có trả lời. Sự tình phát triển hoàn toàn vượt quá dự liệu của sư phụ La Dương Tử. Hắn lúc này đã đắc tội các tạo sơn. La Thuận Tử cũng bị trục xuất sư môn. Hắn tự nhiên không thể lại dựa theo yêu cầu của sư phụ La Dương Tử Lưu lại các tạo sơn Vậy liền theo ta Hồi Long hồ Sơn Trương Mặc nói ra Trường sinh vẫn cứ không tiếp lời Không có người nào ưa thích Không có chỗ ở cố định Lang bạc kỳ hồ Hắn cũng không phải là ngoại lệ Nhưng hắn vẫn không muốn cùng Trương Mặc Hồi Long hồ Sơn Trương Mặc vì hắn đã đem các tạo sơn đắc tội Hơn nữa Thân phận của hắn cũng đã triệt để bại lộ Nếu là hắn đi theo Trương Mặc đi Long hồ Sơn Người trong giang hồ nhất định sẽ bôi nhọ lên án Hoài nghi Trương Mặc Sở dĩ giúp hắn là vì nhận được La Dương Tử Nhiều năm thu thập bí tích võ công Hắn cũng không muốn cho Trương Mặc thêm loạn Cũng không muốn cho Long hồ Sơn chọc phiền toái Trương Mặc có vẻ như đoán được trong lòng hắn suy nghĩ Mở miệng nói La Dương Tử sự tình trên giang hồ Đã mọi người đều biết Rất nhiều bụng dạo khó lường người Đều đang âm thầm tìm kiếm ngươi Cùng mặt khác bốn người hạ lạc người không biết võ công Độc thân tại bên ngoài Sớm muộn cũng xảy ra chuyện Trường sinh như trước không có tiếp lời Không phải hắn không muốn tiếp lời Mà là không biết nên nói cái gì Ngươi còn có cái gì lo lắng Trương mặc hỏi Ta nếu như theo ngài Trở về Long hồ Sơn Người trong giang hồ nhất định sẽ nói nọ nói kia Ta không muốn cho các ngươi thêm phiền toái Trường sinh lắc đầu nói ra Cái này, ngươi không cần lo lắng Trương mặc thuận miệng nói Ngươi tuổi còn nhỏ Lại trọng tín thủ tín Trọng tình trọng nghĩa Ta rất kính trọng cách làm người của ngươi Theo ta trở về Ta sẽ để huynh trưởng Thu ngươi làm thân truyền đệ tử Sau này, ngươi liền lưu lại Long Hồ Sơn Trương mặc nói xong Trường sinh không có tiếp lời Trương mặc cũng không thúc dục hắn Mà hai người đi bộ xuống núi Đông hổ sơn lần này, người tới không ít. Có mười mấy chiếc xe ngựa đang ở trên quảng trường đợi chờ. Sa Phu cùng Tỳ Tùng chứng kiến thấy Trương Mặc. vội vàng chạy tới tương kiến nói chuyện. Trương Mặc sai người cho Trường Sinh cầm một bộ quần áo sạch sẽ. Sau đó mang theo hắn, đi hướng phía đông rừng cây. Bản thân lưu lại bên ngoài rừng cây để cho Trường Sinh vào bên trong rừng, đổi đi bộ quần áo dính máu đã rách nát. Đợi Trường Sinh đi ra, Trương Mặc Liền cựu thoại trọng đề Nghĩ kỹ không Có theo ta đi hay không Đa tạng ngài Nhưng ta không thể cùng ngài đi Long hồ Sơn Trường sinh lắc đầu Hả vì sao Trương Mạc hỏi Ta đã có sư phụ Ta không thể lại trở thành đồ đệ của người khác Trường sinh nói ra Thế nhưng Lâm Đông Dương đã qua đời Trương Mạc nói Dù không còn nữa Nhưng hắn vẫn là sư phụ của ta Trường sinh nói ra Trường sinh nói xong Trương mặt không có nói gì thêm Mà là chỉ nhìn thẳng vào hắn Trong ánh mắt cũng không có bất mãn Mà ngược lại có nhiều khâm phục Trường sinh bị trương mặt nhìn Có chút khó xử Cảm thấy lung túng Nhìn về nơi khác Được rồi, người có chí riêng Ta cũng không miễn cưỡng ngươi Vậy người kế tiếp muốn đi đâu Trương mặc hỏi Ta cũng không biết